Sáng hôm sau cô đi làm với tâm trạng tồi tệ, cả đêm qua cô chẳng thể nào ngủ nổi vì những hình ảnh đó cứ luôn xuất hiện trong đầu cô. Sáng nay, hai cái mắt của cô xương vù và thâm, không khác gì mắt của con gấu trúc cả, nên cô đã phải mất cả nửa tiếng ngồi trang điểm đậm để che đậy cái tác hại của việc thất tình là vậy đấy. Đến cả thời tiết nó cũng tồi tệ hơn mọi hôm. Đang đi nửa đường thì trời mưa như chút nước, cũng may trong cốp xe có sự bị chiếc áo mưa. Không thì cái thân xác này của cô sẽ không biết sẽ ra sao nữa Cất xe chạy vội vàng vào cổng công ty Cô đang đứng gột những hạt nước dính trên quần áo và tóc Thì thấy cái bóng sáng Linh Đang được người yêu cầm ô che chắn cẩn thận thấy vậy cô thấy chút buồn Chút chạnh lòng Nhưng lại chỉ biết thở dài Rồi tay cầm túi sách bước vào công ty Chị Nhi đợi em với Là Linh gọi cô Chị về khi nào vậy Có mang quà về cho em không đấy vừa mới chiều tối qua thôi. Dĩ nhiên là có quà, yên tâm đi. Chị vẫn là nhé. Mà em thấy mọi người nói là giám đốc đích thân về đón chị qua đây đúng không? Quả nhiên là công ty chẳng thể thoát nổi con mắt và mồm miệng của những bà tám ở đây được. Chị cũng không rõ, có khi là anh ấy về có công chuyện, rồi tiện đưa chị đi cùng luôn. Chị em cứ nghĩ một thư ký như chúng ta lại được đích thân giám đốc mất công đi lại như vậy sao? Nếu mà hôm qua cô không thấy người con gái đó, thì có lẽ cô cũng đã tin là anh về chỉ là để đón cô mà thôi. Nhưng tất cả chỉ là sự ngộ nhận từ bản thân cô và đồn đoán của mọi người. Em thì chắc chắn không có phúc phần đấy rồi, nhưng còn chị thì có thể lắm nha. Có khi giám đốc mình đã bị khuất phục trước sự xinh đẹp và tài giỏi của chị rồi thì sao? Cô đến cạn lời trước sự suy xét vô căn cứ của con bé, nên chẳng nói gì nữa rồi cười đi thẳng vào trong cầu thang. Thì đúng lúc đó, Cây bóng sáng đã làm cô rơi nước mắt và mất ngủ cả đêm qua, đang dần đi đến chỗ cô. Cô vội vàng né tránh đi nhanh vào thang máy và nhấn thật nhanh cho cánh cửa khép lại, nhưng không chỉ còn mấy cm nữa thôi, thì có một bàn tay xuất hiện chặn ngang cánh cửa, làm nó mở ra một lần nữa. Chào giám đốc, chào giám đốc. Tất cả mọi người trong thang máy đều cúi xuống chào hỏi, cô cũng không ngoại lệ mà ép mình cúi xuống và cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì giữa cô và Quang, cũng là con chuyện gì đâu. Nói anh, đều cáng cũng không đúng, bởi từ trước đến nay, đều do cô tự ngộ nhận tất cả mà, nên giờ có trách anh cũng không được, tất cả là do lỗi của cô khi đã rung động trước Quang một giám đốc tài giỏi của mình. Chị, chị sao vẫn cứ cúi mãi vậy, đứng thẳng lên đi. Nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tay của Linh, thì cô cũng thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, và cũng phát hiện là tất cả mọi người trong thang máy. Đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ Cô ngại ngùng xấu hổ Mà vội ngẩng đầu dậy Bàn tay bấu chặt vào quai túi sách Tưởng chừng như có thể vặn nát được nó vậy Cái không khí ngột ngạt ngại ngùng ấy Cuối cùng được xài tỏa Khi tiếng tinh của thang máy kêu lên Và cánh cửa mở ra Cô đã cố lùi lại phía sau Để quang đi vào trong trước Nhưng đời quả thực không như mơ Nhi, cô mang cà phê vào trong phòng luôn cho tôi Lần này đen không đường Nghe thấy cái tên của mình được vang lên, rồi chỉ biết lý nhí trả lời. Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa giám đốc. Cánh cửa phòng của Quang vừa khép lại, thì Linh vội chạy đến chỗ Nhi cất tiếng hỏi. Em thấy là chị và giám đốc hôm nay cứ kỳ kỳ nha, hay là hai người thật sự có gì đấy, giống với mọi người nói đúng không? Vớ vẩn, em mau vào làm việc của mình đi. Linh bật ngửa người khi lần đầu thấy Nhi quan cô như vậy, vì trước đây trong công việc, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng bao giờ bực tức đến như vậy. Còn cô thì hậm hực đi pha một tách cà phê theo yêu cầu, rồi mang vào phòng cho Quang. Giám đốc, cà phê của anh? Cô đặt nó xuống bàn rồi định lui ra ngoài, thì Quang dừng mắt, khỏi bàn máy tính, ngẩng đầu lên rồi cất tiếng. Sao hôm qua không bắt máy? Hả? Giờ con dùng cái giọng điệu đó nói với cô sao? Cứ hỏi xem có ai còn có thể bình tĩnh nghe điện thoại, khi nhìn thấy người mình yêu đơn phương, vui vẻ ôm cô gái khác vào lòng chứ? Xin lỗi giám đốc, hôm qua tôi để im lặng nên không biết anh gọi cho tôi. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc. Cô vừa bước chân lên quay đi, thì nghe thấy giọng trầm trầm có chút lo lắng của Quang vang lên bên tai mình. Nhi, có thể hôm qua cô đã hiểu lầm tôi, nhưng thực ra tôi và cô gái đó không có quan hệ gì cả. Cô phải tin tôi. Vui, cô thực sự vui, trước khi nghe thấy anh giải thích với mình. Lo lắng sợ mình hiểu nhầm, Nhưng điều đó liệu có thể tin không chứ? Không có quan hệ gì mà lại ôm ấp tình cảm như vậy sao? Cô đâu phải là con ngốc. Muốn sao thì là vậy chứ? Giám đốc, chuyện này anh không phải giải thích với tôi đâu ạ. Tôi có việc xin phép anh tôi ra ngoài trước. Cánh cửa vừa khép lại, Quang bực tức trong lòng, mặc cánh tay vô thức ấn đổ hết những tài liệu trên bàn xuống, rồi ngồi phịch xuống ghế xoay vòng vòng. Anh thực sự không thể nói cho cô biết, Lan Anh là tình cũ của mình cậu không biết tình cảm của cô đối dành là gì, liệu anh bộc lộ hết tình cảm của mình ra thì cô có chấp nhận hay không? Những sợ hãi lo lắng làm cho anh thêm mệt mỏi thêm nhiều muộn phiền. Lần này sang Mỹ là do anh cố tình để đưa cô sang để có thêm nhiều thời gian không gian riêng để ở bên cạnh cô. Anh cũng đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho cô biết rồi, rồi cứ tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ xảy ra như anh đã sắp xếp thì không thể lường trước việc Lan Anh Lại xuất hiện ở sân bay như vậy, nhưng qua việc ấy, thì anh mới nhận ra rằng, thứ anh thấy sợ nhất bây giờ là đánh mất cô, đánh mất người anh thực sự yêu thương. Tiếng chưa điện thoại vang lên, anh bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, rồi chậm rãi lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra. Alo? Mới sáng sớm, coi động vào cậu sao mà gắt gỏng vậy? Cậu có chuyện gì mau nói đi, tôi đang bận lắm. Rồi rồi, tôi ra Hà Nội rồi tối nay chúng ta đến nhà hàng cũ nhé. Ừ. Hẹn tối gặp. Cúp máy cái, Quang lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay đánh phím liên tục, rồi lại gọi video bàn công việc, trông chẳng khác gì một con robot đang làm việc không biết mệt vậy. Còn Nhi ở bên ngoài cũng không khác gì, soạn hết bàn thảo hợp đồng, rồi lại liên lạc khách hàng, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó, cô thỉnh thoảng lại bị mất tập trung, mà thay vào đó là những lời giải thích của Quang, cứ vậy xuất hiện trong suy nghĩ của cô ngày một nhiều hơn. Đến khi không thể không chế nổi tâm trạng của mình, cô liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lấy nước tát mạnh vào mặt của mình. Đến khi thấy tỉnh táo hơn, thoải mái hơn, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện, mà miệng tự lầm bẩm: Nhì, mày phải thật tỉnh táo mà tự giác ngộ đi, đừng nghĩ và tin vào lời của người đó nữa. Mày phải tập trung mà làm việc, đó là miếng cơm của mày đấy. Lấy lại được tinh thần, cô phân chấn đi ra ngoài bàn để tiếp tục những công việc còn đang sở dàng, thì lại thấy con bé Linh cứ cười tủm tỉm từ lúc cô đi đến giờ. Này, có chuyện gì mà ăn phải bả vậy? Cười hoài từ nãy tới giờ rồi. À ừ, em sắp kết hôn rồi. Hả, kết hôn sao? Cậu ta cầu hôn rồi à? Vâng, mới hôm qua xong. Chẳng nào, nay tôi gặp hai cô cậu ở cổng công ty tình cảm thế. Em cũng thấy còn hơi trẻ, nhưng anh ý là con một, mà giờ anh ý cũng đã đến tuổi rồi, công việc thì ổn định, mà được cái là ba mẹ anh ấy thương em thật sự. Ừ, chúc mừng em nha, bao giờ cưới nhớ bảo chị, chị làm phù sâu cho mày, nhưng lại sợ mày chê chị già thôi. Em nào dám chê, mà chị thì sao, cứ định mãi lẻ bóng như vậy sao? Chẳng hiểu sao khi nghe thấy vậy, tim cô bỗng nhiên nhói lên rất đau, và cảm giác như có cái gì đó đang đè vào mình vậy, làm mình thấy khó chịu. Chị mày vẫn sẽ phải chịu cô đơn, cho đến khi tìm được ý trung nhân. Chị, em cho chị xem cái này. Sao? Ảnh ai đây mà lại cho chị xem? Đẹp không chị? Phải gu của chị không? Ừ thì cũng được. Mà thôi, mau cất vào mà làm việc. Sếp ra mà thấy thì chị em mình tháng này lại nhịn đói đấy. Nói vậy cô cũng không để ý nữa mà quay lại chỗ của mình làm việc, miệt mài làm cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Bàn tay vừa cầm được vào cái quai túi thì thấy Linh nó chạy lại hỏi, rồi kéo tay cô đi đến một nhà hàng gần đó. Này, chúng xấu hả em, mà mời chị ăn ở đây? Qua chỗ khác đi, nhà hàng này đắt lắm đấy, có khi ăn hết cả nửa tháng lương đấy. Không sao, em trả được, chị chỉ cần việc ăn thoải mái thôi. Vừa ngắt lời, Linh nó liền kéo cô vào trong, đến cửa thấy nó ngó nghiêng mãi rồi vẫy tay với hai người đàn ông, đang ngồi ở bàn ăn ngay cạnh gần cửa sổ. Một người cô nhận ra, đó là người yêu của nó, nhưng bên cạnh còn có một người khá là đẹp trai, mà nhìn rất là quen. Nghĩ mãi cuối cùng cô cũng nghĩ ra, thì ra là cái người mà nó cho cô xem ảnh lúc chưa. Đến đây là cô đã đoán được một phần nào đó của câu chuyện rồi. Chẳng nào nay lại thấy nó hào phóng, mời cô đến nơi đắt tiền như vậy. Hiểu được ý đồ của Linh, cô quay sang nhìn hỏi. Linh, là sao kia hả? Không phải là mày định ra bán chị đấy nha. Sao lại ra bán được, em đâu có dám. Đây là anh họ của em, anh ấy mới đi công tác từ Sài Gòn ra, mà nhà có điều kiện. Với lại công việc ổn định lương cao ngút trời, mà chủ yếu là em thấy rất hợp với chị luôn đấy. Không được, chị không vào đâu. Mày vào một mình đi, chị về đây Cô đang định quay đi, thì Linh nó kéo lấy bằng được cánh tay cô vào trong. Mọi người xung quanh, ai cũng nhìn khi thấy hai người phụ nữ cứ lôi lôi kéo kéo. Cô ngại quá, liền đồng ý đi vào. Anh, giới thiệu với hai người đây là chị Nhi đồng nghiệp của em. Chị ấy cực kỳ giỏi, mà lại tốt bụng, đã giúp đỡ em rất nhiều đấy. Chào mọi người, thật ngại quá, Linh không nói là có hai người nên tôi hơi bất ngờ. Không sao, Nhi ngồi đi. Người đàn ông bên cạnh đứng lên kéo ghế cho cô rất lịch sự. Cô ngại ngủ ngồi xuống. Anh Đạt, mau mau giới thiệu đi. Giọng Linh vang lên. À quên không giới thiệu với Nhi, anh là Đạt là anh họ của Linh, hiện tại anh đang công tác trong Sài Gòn. À vâng, em là Nhi đồng nghiệp của Linh, em ấy cũng có nói rồi ạ. Ừ, vậy chúng ta mau mau gọi món đi. Dù gì cũng lần đầu gặp mặt, cô chẳng biết nói gì chỉ ấm ừ, rồi thỉnh thoảng nói một vài câu trong cuộc đối thoại dung giả của họ thôi. Khi mọi người đang chú ý lắng nghe câu chuyện hài hước do Linh kể, thì mấy anh họ Linh, vẫy vẫy tay gọi ai đó ngoài cửa. Này Quang, bọn tôi ở đây. Nghe thấy, cả người cô đông cứng lại, đôi đũa đang gắp đồ ăn cũng bất động dừng ở không chung. Trái tim cô đập lúc một nhanh, không lẽ trái đất tròn vậy sao? Chào mọi người xin lỗi tôi đã đến muộn. Đến khi người đó đến trước mặt cô và cất giọng, lúc ấy cô sững sốt, ngước mắt lên nhìn. ngẩng đầu lên đập vào mắt cô, là khuôn mặt lạnh làm cô nổi ra gà, trong lòng thì cảm thấy lo lắng, giống như mình bị phạm tội gì đó. Mau ngồi đi, không phải là toàn người quen sao? Cũng may là giọng đạt cất lên, như là vị cứu tinh của cô vậy. Cô bình tĩnh trở lại rồi thu hai tay lại bấu chặt vào gấu áo làm nó nhăn nhúm lại. Không ngờ nay, nhi cô thư ký ngoan ngoãn giỏi giang của tôi, cũng ở đây cơ đấy. Đôi mắt giỏ xét của quang, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, như có thể thiêu trụi cô luôn vậy, rồi nhếch miệng cười lại. Giám đốc, vậy anh chính là bạn thân, mà anh họ em hay nhắc đến sao? Linh bất ngờ lên tiếng hỏi. Tôi tưởng cô biết rồi chứ. Đạt, nó không nói sao? Linh ngước mắt hướng sang đạt hỏi. Sao anh cũng không nói cho em biết vậy? Giờ còn nói anh sao? Anh mà không hết lời nhờ vả, thì liệu một cô sinh viên không chút kinh nghiệm như em, lại được làm việc bên cạnh nó tới giờ này sao? Có biết là anh mày, tấu hối lộ nó bao nhiêu đồ quý giá không hả? Vậy mềm em cứ nghĩ là do bản thân mình may mắn nữa. Mặt linh xị xuống. Thôi thôi, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Từ lúc ấy, cô chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì cả. Cứ mỗi lần ngước mắt lên, thì lại thấy Quang nhìn chằm chằm vào cô. Sao vậy? Có người đây không dám ăn à? Mọi lần tôi thấy một mình cô có thể ăn hết chỗ này cơ mà. Quang nói xong, thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng của mình mà nhai ngon lành. Còn cô thì thấy thật sự điên tiết. Vừa nhìn vào cô mà nói như vậy, thì chỉ có ám chỉ cô chứ ai nữa. Liệu ai có thể ngồi ăn ngon lành, coi như không có chuyện gì được cơ chứ. Mà buổi ăn này là Linh đưa cô đến là có mục đích, nhưng đành phải nhịn rồi nhẹ nhàng đáp. Giám đốc anh cứ tự nhiên địa, hôm nay tôi thấy hơi mệt, nên ăn cảm thấy không ngon miệng. Anh không cần để ý tới tôi đâu. Vậy tôi cứ ngỡ, mình làm kỳ đà buổi gặp mặt của cô nữa. Thấy tình hình căng thẳng, Linh vội xen và giải thích. Không phải vậy đâu, giám đốc. Hôm nay tôi không biết là có anh, nên đã rủ chị Nhi đi cùng cho vui ấy mà. Quàng với tay, lấy ly rượu vang bên cạnh cầm lên lắc lắc, rồi đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm. Chỉ là tình cờ vậy thôi sao? Thì cũng là có chút sắp đặt. Thấy chị Nhi rất hợp với anh họ em, nên có ý định nhân cơ hội này, Mai mối cho hai người luôn. Nghe xong, đôi mắt sắc bén của Quang nhíu lại nhìn thẳng vào Nhi. Không lẽ chuyện này mày cũng định quản sao Quang? Lúc này Đạt mới lên tiếng. Lần đầu thấy thằng bạn thân của mình, lại nói nhiều cà ở một cô gái như vậy, làm anh cũng có thể đoán ra điều gì đó. Ồ không, hết giờ làm việc, thì ra đâu còn quyền hành gì nữa đâu đúng không Nhi, thư ký của tôi? Giám đốc có vẻ nay anh đã uống hơi nhiều rồi. Tôi có việc cần phải về trước. Mọi người... Cứ ở lại ăn uống vui vẻ đi ạ. Vừa nói xong, cô liền đứng dậy cầm túi sách bước nhanh ra ngoài. Rõ ràng là cô không có làm gì sai, nhưng không hiểu sao lòng cô cứ nơm nớp lao sợ mỗi khi ánh mắt của Quang nhìn thẳng vào mình. Cô bắt một chiếc taxi về nhà. Từ hôm đi Mỹ về, cô chưa được nghỉ ngơi, nên lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng hôm sau. Nhìn đến khi lưng của cô vừa mới chạm vào chiếc đệm ấm áp thì chiếc laptop đang mở đặt ở cạnh đầu giường vang lên tin nhắn. Cô với tay cầm laptop lại gần, rồi ngước mắt nhìn thì thấy là email của Quang gửi đến. Sự điều không lành, cô ủ oải ngồi dậy mở ra, thì thấy một dãy các số liệu cần cô sắp xếp và xử lý. Không biết là cô đã phạm phải lỗi lầm gì, mà cả đêm không được ngủ, ngồi làm cho đến tận 2 giờ sáng hôm sau mới rời mắt được khỏi màn hình để đi ngủ. Sáng hôm sau, Cô lại vác cái bộ dạng xấu xí của mình đến công ty. Ngày hôm nay, cô cũng chẳng buồn đánh kem tra đi vết thâm quẩn dưới mắt nữa, mà cứ để vậy đến công ty làm việc. Đến bàn, cô đặt mạnh chiếc túi trên tay mình xuống, rồi ngả cả người ngồi xuống chiếc ghế, sắp mòn vì đã quá cũ kỹ. Lúc này, trong cô chẳng có chút sức sống nào thì linh lại khác. Nó hớn hở vui vẻ, tung tăng đi đến chỗ cô cười nói. Chị cho em xin lỗi chuyện hôm qua nha. Này em có mua bánh sầu cho chị để chuộc lỗi đây? Có như cũng biết điều đấy. Cô nhận lấy hộp bánh, rồi hít hà cái mùi thơm của chiếc bánh, rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Mùi vị của sầu riêng, nó dần lan tỏa khắp khoang miệng của cô, làm cho cô cái cảm giác mệt mỏi, cũng dần dần biến đi, mà thay vào đó là sự vui sướng khi được nhâm nhi miếng bánh sầu thơm phức kia. Chị khoan đã, sau này bọng mắt của chị to với thơm vậy, mặt lại phở phạc nữa. Tối qua chị lại cải phim đúng không? Đấy là hậu quả của việc mày mời chị đi ăn đấy. Chị ăn được miếng nào thì đêm về phải lăn lộn với một mối công việc xếp sao làm gần sáng mới chợt mắt đây này. Mấy cái bánh sầu này của mày vẫn không bỏ đâu. Vậy là chắc chắn giám đốc ghen rồi. Thế chị đi gặp sai nên tối về hành chị bằng công việc đấy. Đang cắn sở miếng bánh, ngay vậy cô không kiểm soát được mà ho sạc sụa, rồi phun hết những thứ trong miệng ra. Nhưng những thứ đó lại đang bám xính vào chiếc áo vest màu đen của người đàn ông đi ngang qua chỗ đó. Sám đốc, sám đốc chào anh. Linh hốt hoảng chào rồi chuồn nhanh về chỗ của mình. Cô chưa kịp định thần lại, thì giọng đáng sợ của quang tăng lên bên tai. Cô mau vào đây cho tôi, mang theo tài liệu tối qua tôi bảo cô làm nữa. Đến khi bóng sáng quang khuất dần vào trong, thì cô mới dám ngẩng đầu lên và đứng thẳng lưng dậy mà rụt rè cầm tài liệu đi vào trong. Sám đốc! Lúc này tôi không biết thực sự xin lỗi anh. Đặt tài liệu xuống rồi ra ngoài đi. Dạ vâng. Cô chưa kịp thở vào thì giọng quang lại cất lên. Chiều nay tan, cô đợi tôi. Để làm gì ạ? nay có khách hàng cần tôi đi cùng sau giám đốc. Không phải. nay là sinh nhật tôi có tổ chức bữa tiệc nhau nhỏ. Dù gì cô cũng là thư ký. Nên mời cô đến. Mà nếu cô bận thì thôi không sao cả. Không, tôi không bận. Vậy hẹn giám đốc lúc tan ca ạ nói xong cô chuồn lẹ ra ngoài, mà trong lòng không khỏi vui vẻ, tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều. miệng thì không ngừng cười tủm tỉm. cô đã nghĩ rất nhiều rồi, không biết là tặng món quà gì cho anh. một người giàu có như quang, thì chắc chắn chẳng thiếu thứ gì rồi. còn những đồ quý giá, thì số dư ví của cô không cho phép. nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng chẳng biết tặng gì. nên buổi trưa đã tự mình đến trung tâm thương mại gần đó, lượn lên lượn xuống cũng chẳng chọn nổi một món quà. cho đến lúc đi qua một cửa hàng ô phủ vest, ở trong chiếc tủ kính, đang trưng bày một chiếc cà vạt màu đen, cùng với những hạt kim sa ly ti trông rất nổi bật, mà sang trọng, rất phù hợp với những bộ vest quang thường mặc, nên quyết định mua nó. Nhưng đến khi thanh toán thì cô phải cắn răng, rồi liên tiếp nhìn số tiền trong tài khoản vơi đi để mang nó về. Đến buổi chiều tan ca, lúc vừa xuống tới cổng, thì đã thấy quang đậu xe sẵn ở đó. Còn không mau vào, đứng đó ngó nghiêng ai nữa. Nghe thấy vậy, cô nhanh chân bước vào trong xe, nhưng không hiểu cái dây thắt lưng an toàn hôm nay, lại dở chứng gì mà cô kéo mãi không ra. đang lụi cụi giật lấy nó, thì bất ngờ thấy quang trồm người qua, nhẹ nhàng kéo lấy dây thì lại được. Lúc ấy trái tim cô lại đập thỉnh thịch, mặt đối mặt sát nhau đến nỗi, có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập của đối phương. Này, muốn tôi hôn hay sao mà nhắm mắt? Lúc này cô mới bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, tưởng tượng vớ vẩn của mình, mà không hề biết rằng đôi mắt của mình đang nhắm nghiền lại như đang chờ đợi điều gì đó. Mặt cô đò ửng lên, mà ngồi lùi lại sát vào bên cửa kính, rồi lại một lần nữa không ngừng nấc cụt. Thấy cái dáng vẻ của cô như vậy, làm anh bật cười không kiểm soát, rồi vui vẻ lái xe đi thẳng về nhà anh. Cô lại ngạc nhiên khi chiếc xe của anh dừng lại trước một ngôi nhà rất lớn và khang trang. Không phải là tổ chức sinh nhật sao? Chẳng lẽ là tổ chức ở nhà sao? Mau vào trong đi. Nhà anh sao? Đúng vậy. Cô vỡ ngỡ mở bước vào trong. Trước cửa ngôi nhà có hai hàng cây xanh được cắt tỉa rất tỉ mỉ, và phía trong thì cũng có rất nhiều cây vạn tuế trồng một cách quy củ bắt mắt. Đi dịch vào trong thì là một ngôi nhà hai tầng màu ghi rất lớn, làm cô không thể ngờ nổi, ở cái đất Hà Nội chật trội này lại có tồn tại một ngôi nhà bự trà bá như vậy. Sao không vào còn đứng ngây ra đấy?" Quang gọi làm cô giật mình, rồi rời ánh mắt khỏi xung quanh đó để đi theo Quang vào trong. Nhưng bước chân cô vừa đặt lên bậc thềm gạch hoa thứ nhất, thì thấy cô gái hôm nào ở sân bay chạy ra, choàng lấy tay Quang siết chặt vào người cô ta. "Nay sao em lại đến đây?" "Em không thể đến đây sao? Mà hôm nay là sinh nhật anh mà, em có một món quà đặc biệt muốn tặng anh đấy." "Không phải nhưng mà..." Quang lúc này thật sự thấy khó xử. Chẳng thể đuổi thẳng hay nặng lời với Lan Anh, dù gì cô ấy cũng đã là từng người bên cạnh giúp đỡ anh rất nhiều. Anh à, em bảo chuyện ấy đến đây đấy, anh không vui sao? Là Phương, cô em gái của Quang vui vẻ chạy ra ngoài, trên người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề cu tay màu hường. Chuyện hôm trước ở sân bay, anh vẫn còn chưa giải quyết được với Nhi, giờ lại thêm cái việc này nữa anh phải làm thế nào đây? Liệu giải thích thì với tính cách của cô, có tin vào lời của anh không? Quay xuống nhìn sắc mặt không vui, không buồn, không một chút cảm xúc của Nhi, làm anh càng bất an, chỉ biết cười hiền hậu với cô. Nhi, mau lên đây đi. Giờ thì anh cũng nhớ ra sự xuất hiện của cô rồi sao? Cũng đúng thôi. Cô chỉ là thư ký được mời đến là may rồi, còn mong chờ điều gì nữa sao? Một màn tình cảm trông như gia đình của họ cũng làm cô thấy đủ no rồi, nhưng cũng chẳng thể bất lịch sự mà bỏ về được, nên cô đành mỉm cười bước tiếp lên. Anh đây là... Phương bất ngờ nhìn cô gái trước mặt mình, quả như là xinh đẹp, vẻ đẹp tự nhiên của một thiếu nữ. Chào mọi người, tôi là Nhi, thư ký của giám đốc Quang. Nay rất vinh sự được giám đốc mời đến tham gia buổi tiệc này. Cô phải lấy đà bao nhiêu lần mới có thể bình tĩnh mà cất lên những lời đó. Anh thấy điều không lành ở đây. Một câu giám đốc, hai câu cũng giám đốc được phát ra từ miệng cô, làm anh phải giải vây ngay cho mình. Đã nói ngoài giờ làm việc thì cứ gọi tôi là Quang thôi mà. Chị thật xinh đẹp, em là Phương, là em gái của Quang, mà lần đầu tiên em thấy anh em, dẫn một cô gái lạ về nhà đấy. Một câu nói rất nhẹ nhàng mà tế nhị, nhưng cô hoàn toàn đủ tinh ý để hiểu được câu nói đó. Thôi, mau vào nhà đi đã. Nói xong, Quang quay sang đưa cho cô một túi đồ rồi nói. Thay bộ này đi cho thoải mái. Cô ngạc nhiên, mắt đang tròn xe nhìn anh, anh đang định sở trò gì không biết. Lúc tan ca cô đã thay đồng phục xa rồi mà, đồ cô mặc lúc này cũng đâu có gì là không thoải mái đâu. Cứ thay đi, lên phòng đầu của tầng hai, cô cứ để đồ cá nhân ở đấy rồi xuống đây cũng được. Cô thì chỉ biết ngơ ngác đi theo lời chỉ dẫn của anh. Mọi người tất cả đã vào trong, chỉ còn Lan Anh, cô ta hậm hực hai tay cấu vào nhau để kìm sự bực tức nóng giận trong người xuống, rồi nhanh chóng lấy lại cái bộ mặt vui vẻ mà bước vào trong. Chị Lan Anh, chị đừng buồn nha. Em tin là anh trai em vẫn còn rất yêu chị đấy. Chỉ cần đẹo nữa, chị thể hiện tốt là được thôi. Làn Anh vui cười nhưng không có chuyện gì nói. Ừ, chị không sao đâu. Chỉ cần em ủng hộ là chị vui lắm rồi. Làn Anh khẽ nhích lên nụ cười gian xảo, rồi nói cười vui vẻ với mọi người xung quanh ở trong phòng khách. Trên phòng tầng hai, Nhi vẫn đang ngó nghiêng trước những vật dụng xa hoa ở trong phòng. Căn phòng chỉ có hai màu trắng đen. Căn phòng rộng gấp bốn lần căn phòng của cô ở nhà. Chiếc giường cũng nguyên một màu đen, trong cả căn phòng rất lạnh lẽo. Bên cạnh giường, cô thấy một bức ảnh của anh và cô bé Phương lúc nãy, thì ra đây chính là phòng của anh. Dù gì cô cũng là khách, không nên quá tò mò về mọi thứ ở đây. Nên cô đã nhanh chóng mở chiếc túi quang đưa, thì trong đó là một bộ quần áo thể thao mặc ở nhà. Cô sẽ không chút lan tăn, nếu không có nhìn thấy cái hóa đơn vẫn còn vô tình, Để ở trong chiếc túi đó, không ngờ giá trị của nó, đắt gấp đôi số tiền dư nay cô bỏ ra mua quả cho anh. Rồi cầm lấy hộp quà của mình mở ra, chiếc cà vạt vẫn đang nằm gọn trong đó, nhìn nó rất bắt mắt và đẹp, nhưng sợ đối với món quà này của cô sẽ chẳng có giá trị gì cả. Đang mải mê ngâm nghĩ chìm trong suy nghĩ của mình, mà không hề biết Quang đang đứng trước cửa từ bao giờ. Cốc cốc! Sao vậy? Không mau thay đồ đi còn ngồi đấy! Nhìn ra phía cửa cô chưa đóng, thấy quang đang đứng đó, trên người không còn là bộ vest sang trọng nữa, mà thay vào đó là một bộ thể thao anh hay mặc. Nhưng không, sao nó lại giống cái bộ anh đưa cho cô vậy? Nghĩ vậy cô liền cúi xuống cầm nó lên, thì quả nhiên y hệt, chỉ khác mỗi cái bộ của cô có chiếc mũ đằng sau thôi. Nay sinh nhật của anh mà, tại sao lại mặc như vậy, mà còn bắt cô phải mặc cái bộ giống anh vậy chứ? Tùy phần vần suy nghĩ, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Nhưng sao đồ của tôi lại giống của anh vậy? Tôi nhờ người mua ấy mà, chắc là do trùng hợp thôi. Ừ, vậy chờ tôi chút. Quang mỉm cười, đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Chỉ có cô ngốc mới tin là trùng hợp mà thôi. Trưa nay, anh đã cất công để đi chọn, nhưng trách tiệt là cái của cô có mũ, còn của anh thì không. Nhưng tìm thế nào cũng không có một bộ khác ưng ý, nên đành tạm chấp nhận mua nó. Xuống dưới nhà cũng đã rất đông. Hầu như đều là bạn bè thân thiết của Quang Khi thấy Nhi và Quang xuống Ai cũng ngước mắt lên nhìn rồi trêu đùa Cô thì ngại ngùng trước những lời nói đùa của mọi người Chỉ vì cái bộ quần áo giống nhau Làm cô bối rối Đang định lên tiếng giải thích Thì thấy đạt anh họ của Linh Đang ngồi ở góc khuất phía sofa Lại gần chỗ cô giải vây Mọi người không thấy đồ của tôi Cũng rất giống của họ hay sao Nào Nhi, em mau lại đây ngồi đi Thì lúc này cô cũng mới để ý Anh ta cũng có bộ gần giống chỉ là màu có chút khác thôi. Cô ấy là khách của tôi nên sẽ ngồi cạnh tôi. Quang lạnh lùng tiến lại gần kéo Nhi ngồi vào chỗ cạnh mình. Được thôi, dù gì nay cũng là bữa tiệc của cậu mà. Đạt cười cười, rồi hai tay đút vào túi quần thong thả bước đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Trong cả bữa ăn, ai cũng vui vẻ nói cười. Còn cô thì chỉ biết lặng lặng ngồi đó lắng nghe, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn uống xong xuôi mọi người đều ngà ngà say. Quang cũng không ngoại lệ, lần đầu cô thấy được con người thật của Quang, nó rất là nhiều vui vẻ hòa đồng, chứ không phải cái dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ, như ở công ty, nhưng cái khuôn mặt đang cười ấy, bỗng lạnh ngát lại, khi có sự xuất hiện của một người đàn ông. Người đàn ông đó tuy cũng có vẻ lớn tuổi, nhưng rất lịch lãm mà nhìn kỹ, Quang lại rất giống ông ấy, không nhầm thì đó chính là người bố mà anh kể. Sao lại đến đây? Anh, là em bảo ba đến đấy. Phương từ trong đi ra. "Chúc mừng sinh nhật con." "Không còn chuyện gì thiêm có thể về được rồi." Thật nực cười, đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng được đón sinh nhật với ba của mình. Đột nhiên hôm nay lại đến để chúc mừng sinh nhật anh. Nếu là trước đây anh sẽ hoàn toàn tha thứ mà đón nhận người đàn ông chung dòng máu đó là ba mình, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Thời gian chẳng thể xóa đi được những bất hạnh mà anh em anh đã phải chịu đựng. "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?" Bà có chuyện muốn nói với con, chỉ 5 phút. Được. Không khí ở đây cũng trầm lặng hẳn đi. Là bạn bè nên hầu như ai cũng đoán và hiểu ra được. Rồi dần dần cũng đứng dậy ra về. Cô là người ngoài nên cũng chỉ biết ở dưới này dọn dẹp cùng mấy người giúp việc. Nhưng cái tính tò mò làm cô phải hóng tai nghe câu được câu không. Trên phòng khách. Đây là cổ phần của công ty. Ta sẽ bàn sao với luật sư chuyển nhượng sang tên của con vào phương. Ông tưởng những thứ này sẽ bù đắp được cho chúng tôi sao? Bao nhiêu năm, không có ông, chúng tôi vẫn sống rất tốt. Tôi hoàn toàn có thể chú cấp mọi thứ tốt nhất cho em gái mình, không cần đến số tiền của ông đâu. Quang, ta biết con sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Ta biết lỗi lầm của mình không đáng nhận được sự tha thứ từ hai con. Nhưng mọi thứ ta làm chỉ là muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho các con thôi. Ông trời có mắt, nên đã không cho ta sống được bao lâu nữa. Ta cũng đã tìm được cho con một người phụ nữ phù hợp và sẽ trợ giúp được nhiều cho con trong công ty. Hãy nghe ta, đừng cố chấp nữa được không? Sao giờ ông còn muốn sắp đặt hôn sự cho tôi sao? Ông không có quyền đó. Không phải trước đây con và Lan Anh cũng đã từng yêu nhau sao? Con và nó, hãy quay lại với nhau đi. Thì ra, ông cũng không phải là người cha vô tâm. Đúng vậy, tôi và Lan Anh đã từng yêu nhau, nhưng giờ thì chúng tôi không còn gì nữa. Và nhân tiện tôi cũng sẽ chồng biết luôn, người mà tôi sẽ kết hôn là ai. Thấy cuộc cãi vã càng ngày càng to hơn, trong lòng cô thấy rất bất an, nhưng là người ngoài không có hiểu rõ về tình hình sự việc như thế nào, nên cũng đành im lặng. Cô đang lùi húi dọn bát, thì thấy Quang kéo lấy tay cô lên trên nhà. Cô ngỡ ngàng nói không ra thành tiếng. Chính là cô ấy sẽ là người duy nhất mà tôi muốn cưới, và cô ấy xương đáng làm vợ của tôi hơn bất kỳ ai. Cô có đang nghe nhầm không vậy? Chắc không phải riêng cô, mà cả mọi người có mặt ở đây, cũng ngỡ ngàng, mà còn có đôi mắt căm phẫn đang hướng về phía cô. Lúc này chân tay cô đóng đông cả lại, miệng muốn nói nhưng cũng không thành lời, mà chỉ biết trôn chân ngơ ngác nhìn anh. Trong đầu thì vang vang những câu nói của anh. Là lời nói thực lòng của anh, hay chỉ là sự nóng giận nhất thời mà anh nói vậy? Liệu lời nói đó cô có thể tin hay không? Bỗng căn phòng im lặng đến đáng sợ, không khí thì ngột ngạt. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Nhi và Quang. Sự ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, cầm phẫn cũng có. Anh, anh có biết mình đang nói gì không vậy? Chị làn anh vẫn đang đứng đây mà. Phương lên tiếng. Anh là người hiểu rõ nhất về tình cảm của mình. Còn em, từ lần sau, chưa có sự cho phép của anh, thì không được mời bất kỳ người lạ nào đến nhà nghe rõ chưa? Dứt lời, Quang quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhi. Anh siết chặt lấy bàn tay đang nắm với cô. Rồi kéo cô đi thẳng ra phía ngoài cổng. Cứ vậy, mấy người kia chỉ biết đứng im tại chỗ, hướng mắt nhìn về phía hai người họ rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng của họ nữa. Trên khuôn mặt mỗi người lúc này đều có rất nhiều cảm xúc khác nhau, và không ai biết rằng đã có một bàn tay, cấu chặt đến nỗi sỉ máu, và đôi mắt đang long sòng sọc với những suy nghĩ đáng sợ. Còn cô, đôi chân không thể kiểm soát mà cứ chạy theo anh. Bàn tay của anh đang nắm truyền cho cô được sự ấm áp. Ánh mắt của anh làm cô cảm thấy an tâm và tuyệt đối tin tưởng bước theo không trước băn khoăn ép buộc. Đến lúc đã ngồi lên xe, mà đầu óc cô vẫn đang mơ hồ, mà chỉ biết im lặng ngồi im bên cạnh, nhìn kỹ khuôn mặt anh. Đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lên vầng chán co lại, thành những nếp nhăn, còn đôi mắt uyên sâu vẫn đang chăm chú nhìn về một khoảng xa. Trong lòng cô lúc này thật sự thấy bình an. Cô biết những lúc như thế này, mình không nên lên tiếng gây thêm muộn phiền cho anh nữa. Mọi lời nói hành động của anh đều có lý do, bởi vậy cô vẫn luôn im lặng để lắng nghe lời giải thích từ anh. Anh lái rất nhanh, rồi cuối cùng dừng lại xe ở hồ Tây. Lúc này cô quay sang định hỏi anh thì đã thấy chồng người ôm lấy cô. Quang. 5 phút, cho anh 5 phút được ôm em. Đôi bàn tay đang buông lỏng của cô cũng dần đặt lên lưng anh và siết chặt, chiếc cằm của cô tựa tựa vào bờ vai của anh, đôi mắt cũng nhắm lại. Dần dần cô cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt của anh, đang dần thấm vào trong áo của mình, và cũng lần đầu thấy sự yếu đuối của anh. Miệng anh luôn nói oán hận bố mình, nhưng cô cảm nhận được tình cảm chân thật của anh đối với người bố đã bỏ rơi mình. Cứ vậy chẳng ồn ào, chẳng phản kháng, mà sống trong cảm xúc thực của mình. Cả hai người ôm lấy nhau, mặc kệ những xô bổ ngoài kia, mặc kệ những lời mắng chửi cãi nhau hay lời ngọt ngọt yêu thương, mà đối diện với tình cảm của bản thân. Khi bản thân đã tìm được nửa kia của mình, tìm được mình hoàn toàn tin tưởng họ, thì họ sẵn sàng tháo bỏ những vỏ bọc từ sự tổn thương, tạo thành và để cho đối phương chứng kiến hết thảy những điều mà trước nay họ luôn giấu kín. Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới dần dần buông lòng bàn tay của mình khỏi người cô, rồi rời người ngồi vào vị trí của mình. Em có muốn xuống một chút không? Có. Rồi cô và anh bước xuống xe. Từng cơn gió lạnh phà thẳng vào mặt của cô, làm cô có chút sùng mình. Rồi đi đến đứng bên cạnh anh, cùng nhau hướng mắt ra phía bờ hồ với dòng nước tĩnh lặng. Sao em không hỏi anh? Cô mỉm cười quay sang nhìn anh nói. Tôi sẽ đợi lời giải thích từ anh trước. Nhì, mọi chuyện anh nói lúc trước tất cả đều là nghiêm túc. Anh không biết từ bao giờ bản thân đã thích em. Anh thấy trong lòng mình vui vẻ mỗi khi được gặp em. Anh thích quan sát lúc em làm việc, thích được bắt nạn em. Thích được ở bên cạnh em, dần dần những điều nhỏ nhặt đó xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều hơn. Những ngày đi công tác, anh chỉ mong xong việc để được nhìn thấy em. Nhưng nỗi sợ trong lòng anh cũng dần một lớn hơn. Anh sợ khi mình nói ra, thì cơ hội làm giám đốc của em cũng không còn nữa. Nhưng đến hôm nay, anh thực sự không thể che giấu đi tình cảm của mình nữa, không thể xấu nổi trong trái tim anh, hoàn toàn chỉ có mình em. Đôi mắt của cô đỏ dần... Và những giọt nước mắt của hạnh phúc đang trào ra khắp khuôn mặt mình. Trái tim của cô lúc này cũng không kiểm soát nổi nữa rồi. Cảm xúc dâng trào, sự vui sướng khi biết được rằng anh cũng có tình cảm với cô. Nó thực sự là tình yêu của anh dành cho cô, chứ không phải là sự đùa cợt hay là lá chắn cho anh. Anh thì đang lo lắng khi thấy cô không trả lời mà ngày càng khóc nhiều hơn, làm tâm trạng của anh cũng hụt hẫng đi, cho đến khi môi cô đang dần chạm vào môi anh. Thì cái cảm giác thăng hoa được bùng lên, trái tim anh như muốn rời khỏi lồng ngực của mình. Mãi năm phút sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh, rồi cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cô. Dần dần anh là người điều khiển nụ hôn đó. Lưỡi của anh tham lam hút hết những thứ trong khoang miệng của cô, cho đến khi thấy cô như không thở được nữa, thì anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô, mà ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Sự hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh, và miệng anh không ngừng nói. Anh yêu em. Khi nghe thấy ba từ đó vang lên từ miệng anh, cái cảm xúc sung sướng hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi. Lúc này cô chỉ biết rằng, trong trái tim của mình chỉ có mình anh. Quang, em cũng yêu anh. Lúc này cô thấy thật yên bình và an tâm khi đứng bên cạnh anh. Cô và anh cứ vậy đứng đó ôm lấy nhau, cho đến khi những hạt xương của màn đêm vuông xuống, rồi mới rời nhau ra để về. Đến lúc về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm rồi. Lúc này mọi người trong nhà cô cũng đã đi ngủ, nên cô rón xén trở về phòng của mình. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng, vẫn còn đang trong lòng cô, nằm trên giường cứ lăn lộn, rồi thỉnh thoảng lại cười một mình như con sở. Và cũng có lẽ, đây là đêm đầu tiên, từ khi cô bị tai nạn đến giờ, là có thể ngủ ngon lành, mà không mơ đến những giấc mơ có hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu cô nữa. Đến sáng hôm sau, lại vẫn là cái tiếng chuông ẩm ý của chiếc đồng hồ đánh thức cô dậy nhưng lạ là hôm nay cô thấy trong người rất thoải mái, ngủ dậy không còn cái tình trạng uể oải nữa, mà thay vào đó là tâm trạng vui vẻ. đến khi lấy đồ đi làm, thì cô mới nhớ ra túi sách và điện thoại của mình đều để ở bên nhà anh. đây đành với lấy cái túi sách nhỏ ở tủ ra rồi cầm đi, đang chân trước chân sau tung tăng vào trong thang máy, thì cũng gặp cô vẫn còn ngại ngùng thẹn thùng mà nhìn anh, cô vẫn không thể tin. Đêm qua mọi chuyện lại là thật, bởi vì nó giống như một giấc mơ mà hàng ngày cô tưởng tượng ra. Để ý thì thấy dưới tay anh đang cầm thêm một chiếc túi nữa, đó chính là túi của cô. Mọi người xung quanh cũng đang dần xôn xao khi thấy chiếc túi thường ngày của cô hay mang, nay lại thấy trên tay của giám đốc họ. Cô thấy ngại ngùng và sợ lại bị những con mắt kia dò hỏi, mà tự nghĩ cách giải thoát cho mình. Giám đốc thật ngại quá. Hôm qua tôi cứ nghĩ mình là mất nó rồi chứ, thật may anh đã nhặt nó giúp tôi. Qua ngay vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi nói: Nhặt, đúng vậy, cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi. Nói xong, cô liền nhanh tay cầm lấy cái túi của mình đang ở trên tay anh, rồi lại vờ cười. Coi như cô có thể thoát khỏi những ánh mắt của các bà tám trong công ty, nhưng trong lòng cô còn đang không khỏi thấp thỏm lo âu phải nói thế nào với anh đây. Lúc vào bàn ngồi làm việc, thì chiếc điện thoại bàn cũng reo lên, lúc này cô rụt rè, mà nhấc máy nghe, mới sáng sớm này, thì ngoài anh ra chẳng còn ai gọi nữa. Alo, giám đốc tôi nghe. Em mau mang cà phê vào cho tôi. Chỉ nói vậy giờ anh đột ngột ngắt máy, chẳng để đợi cô nói thêm câu gì nữa, làm cô phải lo âu, mà nhanh chân đứng dậy đi pha cho anh. Vừa mới ra tới cửa, thì Linh đã hớt hải nắm lấy tay cô, giống như ai đang xua đuổi nó vậy. Chị em đã... Đã nghe anh họ em nói hết chuyện hôm qua rồi. rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cả đêm hôm qua em gọi cho chị không ai nghe. Đến lúc nhấc máy thì là giám đốc nghe. Không lẽ đêm qua hai người đã... Nghe lình nó nói vậy cô cũng sốc. Không ngờ thông tin lại có thể truyền đi nhanh như vậy. Mà cái trí tưởng tượng của nó cũng quá phong phú rồi. Mày điên à? Hôm qua đi vội quá nên là chị để quên túi sách và đồ đạc ở nhà Quang thôi. Mà chuyện này em nhất định phải giấu giúp chị đấy, đừng nói trài bất kỳ ở công ty mình nghe, không thì chị không sống nổi với mấy bà đó đâu. vậy là chị và giám đốc đã, cây giọng mới sáng sớm của nó, đã oang oang làm cô phải vội vã đưa tay lên bịt miệng nó lại, bé cái mồm lại. mà thôi, để chị đi pha cà phê mang vào đã. dứt lời, cô nhanh chóng đi pha một cốc cà phê như mọi hôm rồi mang vào. giám đốc, cà phê của anh. cốc cà phê trên tay cô vừa đặt xuống bàn. Thì bàn tay của anh đã kéo cô lại về phía lòng anh Cô hút hoảng sợ sẽ có người nhìn thấy Nên định đứng dậy Thì bàn tay anh ghi chặt cô xuống Làm cô không thể cử động Mà phản kháng đứng dậy nữa Em sợ gì chứ không phải là hôm qua đã Không phải Mà đây đang ở công ty Nhỡ đâu ai nhìn thấy thì sao chứ Nhìn thấy thì sao nào Em là người của anh Ai ở đây dám lên tiếng hả Thôi được rồi Để em đứng dậy còn đi làm việc nữa Nhưng anh phải hứa với em là trong công ty không được đối đãi quá tốt hay đi quá giới hạn của mình đối với em đấy. Chuyện của chúng ta sẽ công khai với mọi người sau được chứ? Được, nhưng giờ phải. Quang chỉ tay lên má của mình và đến khi đạt được rồi anh mới luyến tiếc rời tay khỏi người cô. Cô nhanh chóng ra ngoài, đập vào mắt là một sấp tài liệu đang đặt trên bàn. Nếu là mọi lần cô sẽ ngán ngầm mà làm trong trạng thái ép buộc. Nhưng hôm nay lại khác. Tâm trạng cô vui vẻ Cảm thấy phấn chấn mà ngồi xuống giải quyết từng chuyện. Tùy phải chạy hết hơi đến nơi này đến nơi khác, cũng không thấy mệt mỏi như mọi khi. Giữa buổi đang làm việc, thì Quang gọi điện bảo cô vào trong. Cứ nghĩ là có công việc gì đó, nhưng vừa vào thì anh đã chạy lại ôm lấy cô, miệng không ngừng nói. Nhớ em quá à? Thôi, vẫn đang giờ làm việc mà. Nhớ có người vào thì không hay đâu. Để em đi làm việc nốt đã, rồi chiều chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa. Nói xong, cô kiễn chân hôn trượt một cái vào má anh, rồi ngại ngùng đi sang ngoài. Còn Quang vẫn cái bộ mặt tiếc nuối, miệng thì lầm bẩm. Thật không cam tâm mà, phải có cách giải quyết mới được. Trong đầu Quang lúc này, này lên một suy nghĩ rồi tự cười một mình, và quay lại bàn gọi điện cho ai đó. Còn mọi người không khỏi ngạc nhiên, khi thấy cả buổi làm việc như vậy, mà Nhi vẫn rất tươi cười khác hẳn với bộ dạng lời nhác như mọi ngày. Cô vừa mới bước từ phòng phó giám đốc xa. Thì mọi người gần đó chạy lại kéo cô đến chỗ họ Nhi Em thật thà khai báo thì sẽ được khoan hồng Cô vẫn đang trốn mắt lên nhìn Không lẽ họ đã biết được chuyện gì của cô và Quang rồi sao Không thể không thể nào Chuyện này ngoài cô và anh thì có mũi linh biết Không lẽ cái mồm mép tép nhảy của nó đã nói ra gì sao Khai báo chuyện gì cơ Em đâu Đâu có chuyện gì dâu xíu mọi người Dứt lời cô định luồn người mà tháo chạy Nhưng mấy người họ đã nhanh tay hơn Mà chặn lại không cho cô đi. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi, chẳng thể bắt bẻ họ về chỗ làm việc được, nên đành đứng đó cười hì hì. Một chị đồng nghiệp đứng đó nói, Bọn chị đã biết hết rồi, không phải giấu hay là sợ bọn chị cướp mất của mày đâu. Không phải mà là, mà là em sợ các chị sẽ ghét em, vì cướp mất đi trong hoàng tử mà mọi người đều ao ước có được thôi. Nếu là đứa khác, thì bọn chị sẽ xé xác nó ra nhưng đối với mày thì khác, bọn chị hoàn toàn đồng ý. nghe nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui trở lại. một lúc bị mọi người tra khảo, thì cuối cùng cũng lết được cái xác về bàn làm việc của mình. nhưng rốt cuộc điều này là ai đã nói ra cơ chứ? quang thì chắc chắn không rồi. vậy là chỉ còn mỗi cái linh. đúng lúc ấy nhìn thấy nó đang tung tăng cầm hộp cơm trên tay, cô liền đứng dậy kéo nó đến mà hỏi tội. chị sao vậy? Có phải là mày đã nói hết chuyện cho mọi người biết đúng không? Sao? Mọi người đã biết chuyện của chị và giám đốc rồi hả? Thế cái thái độ ngạc nhiên cũng không kém gì cô hồi nãy thì chắc không phải là nó đã nói ra. Ừ, đúng vậy. Nhưng mày thật sự không nói đúng chứ. Em có bị điên đâu mà nói ra mà chị mau mau vào trong đi. Giám đốc tình yêu của chị đã gọi chị từ nãy rồi đấy. Còn thật em là không phải mua cơm cho chị nữa. Biết rồi, biết rồi. Thôi, mau về chỗ ăn đi. Nói xong cô đi luôn vào trong phòng của Quang, vừa thò mặt vào trong thì đã thấy Quang ngồi chờ sẵn của ghế sofa, trên bàn có hai hộp thức ăn được bày sẵn ra rất nhiều món cô thích, chỉ cần nhìn thấy thôi thì cũng đã làm cái bụng của cô kêu lên ẩm ý. Quay ra thấy Nhi đến, Quang liền đứng dậy kéo cô đến rồi để cô ngồi lên đùi của mình. Em làm gì mà anh gọi mãi không được vậy? Cô thì thấy ngại định đứng lên thì cánh tay anh giữ chặt cô ôm cô vào lòng rồi nói. Dù gì mọi người cũng biết rồi, em còn sợ gì nữa chứ? Ngồi yên để cho anh ôm chút nào. Thì ra anh là người nói ra sao? Quang bày ra khuôn mặt vô tội, trông tội nghiệp trước mặt cô. Anh chỉ lỡ miệng, chứ không hề cô ý nói ra. Thôi đừng giận anh nữa, để anh bón cho em ăn nha. Thật sự cô không thể giận nổi anh thêm phút nào nữa. Cả trái tim và con người cô đã mềm nhũn trước sáng vẻ một người đàn ông như anh. Cứ vậy cô và anh vui vẻ ngồi bên cạnh nhau ăn uống, cùng nhau kể chuyện, rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn thắm thiết. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, làm cô luyến tiếc rời khỏi bờ môi của anh mà nghe máy. Alo? Tạ An Nhi đúng không? Đúng vậy, cho hỏi chị là ai? Tôi là Lan Anh. Chúng ta gặp nhau hai lần rồi. Hôm ở nhà Quang và sân bay. Chắc cô vẫn nhớ chứ? Nghe thấy vậy, trong lòng có chút bất an, không biết cô ta gọi cho cô để làm gì cơ chứ. Nhìn sang Quang, Tôi lông mày anh đang nhíu lại, cô liền đứng dậy đi ra phía cửa nghe máy. Tôi nhớ, chị gọi cho tôi có chuyện gì ư? Quả nhiên cô là cô gái thông minh. Chắc là trong lòng cô cũng có thắc mắc về mối quan hệ của tôi và Quang. Tôi đang ở quán cà phê gần công ty cô. Được. Quả nhiên những điều cô nghi ngờ là đúng. Cô thực sự muốn biết quan hệ của Quang và cô ta là gì. Liệu anh còn đang giấu giếm cô điều gì không? Tắt điện thoại, cô lấy lại tâm trạng vui vẻ. Và nở nụ cười như không có chuyện gì, mà quay lại chỗ anh đang ngồi. Ai gọi em vậy? À đứa bạn của em ấy mà. Giờ em có việc phải ra ngoài một chút, anh dọn giúp em nha. Nói xong, cô đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi đứng dậy đi thẳng ra chỗ đó. Vì là buổi trưa, nên có rất nhiều người ra đó để thư giãn nói chuyện, đi dịch vào bên trong khá là yên tĩnh, thì quả nhiên là thấy cô ta ngồi đó. Cô đi thẳng đến chỗ cô ta, rồi thản nhiên ngồi xuống. Cũng nhanh quá nhỉ, cô muốn uống gì? Có chuyện gì thì chị mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian. Hãy rời xa Quang, tôi sẽ tìm cho cô một công việc với mức lương tốt hơn bây giờ. Cô vẫn bình tĩnh cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi nhếch miệng cười nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta. Nếu chị nghĩ thứ tôi cần ở Quang là tiền, thì thật xin lỗi chị, cho tôi được phép từ chối. Bởi nếu tôi cần tiền, thì ở bên Quang chắc chắn tôi sẽ được nhiều hơn thứ chị cho tôi. Chỉ có vậy thì tôi xin phép về trước. Khoan đã. Cô hãy xem bức ảnh này trước khi quyết định. Cô cầm lấy bức ảnh trên tay cô ta rồi hướng đôi mắt nhìn vào. Là hình ảnh hai người họ đang hôn nhau. Không lẽ người con gái trước đây mà mọi người nói ở Mỹ là cô ta sao? Chẳng lẽ cô ta thực sự đã xem vào mối tình của họ sao? Đôi tay cô khẽ run run rồi đặt bức ảnh đó xuống bàn. Quá khứ ai mà không có chứ? Cô không quan tâm trước đây anh đã quen ai. Nhưng thấy đau... Khi anh vẫn luôn giấu giếm lấp liếm, khi cô hỏi về mối quan hệ của anh và cô ta. Sao cô lại đến đây? Là Quang nói. Cô quay sang, thì thấy Quang với khuôn mặt giữ tận đứng đó, cô thực sự nhìn thấy sự tức giận trong lòng anh. Em đến gặp cô ta không được sao? Là này, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Cô không có lọt vào tay sao? Tôi và cô thực sự đã chấm dứt rồi. Chúng ta hãy giữ cho nhau những hình tượng tốt nhất, để còn có thể làm bạn với nhau. Không, em không tin, trước đây không phải chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau sao? Chúng ta quay lại được không Quang? Nó đã là quá khứ, là những thứ chỉ tồn tại ở trước đây mà thôi. Còn bây giờ, Quang quay sang cầm lấy tay Nhi, giơ lên như sự khẳng định rồi nói tiếp. Trong trái tim tôi giờ đây, chỉ có thể dung nạp một mình hình bóng cô ấy. Nếu có chuyện gì, thì hãy gặp tôi, đừng có đến tìm cô ấy như hôm nay nữa. Nói xong, Quang liền kéo cô đi mà kệ tiếng khóc thảm thiết của Lan Anh Lan Anh em bình tĩnh lại đi em và nó thực sự đã kết thúc rồi không, không thể nào trước đây Quang cũng rất yêu em lúc em đi anh ấy cũng từng rất đau khổ đúng không Đạt giờ em quay trở về rồi em đã quay trở về bên cạnh như ấy rồi tại sao anh ấy lại không cần em nữa nhất định, em nhất định sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy được em định làm gì hả Lan Anh Lan Anh mặc kệ Đạt đứng đó dứt khoát rời khỏi vòng tay của anh ta Rồi đi thẳng ra phía cổng và cầm điện thoại gọi. Phương, chị em mình gặp nhau được không? Cò đạt anh ta cũng rất đau khổ, nhưng chỉ biết lặng lặng dõi theo. Trái tim của anh ta cũng đã rất đau, rất thống khổ rồi. Anh ta đã đợi bao nhiêu năm rồi, mà người con gái anh ta yêu lại không một lần ngoái đầu nhìn anh ta lấy một lần chứ? Quang kéo cô lên chiếc xe của anh, rồi nhìn cái khuôn mặt khổ sở lúc này của Quang, làm cô không nhịn nổi cười. Nhưng vẫn phải tỏ ra tức giận, hai rằng cắn chặt lại để không phát ra tiếng. Thực ra lúc đầu thì cô cũng có tức giận, nhưng trong lòng sự sợ hãi chiếm nhiều hơn, vì điều khiến cô lo lắng trong lòng sẽ là đánh mất anh, sợ cái tình cảm của anh dành cho cô chỉ là nhất thời. Nhưng khi nghe được câu nói khẳng định đó từ anh, thì sự thấp thàm trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Đang trong dòng suy nghĩ, không có để ý, thì bỗng anh dừng xe đột ngột, làm cánh tay của cô vô thức chống ra phía trước làm bị đỏ lên một vùng, còn Quang thì vội vã, quay sang xoa xoa cánh tay, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhi, anh thực sự không cố ý, để anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra nha. Mặt cô vẫn lạnh tanh không nói gì, nhưng còn anh thì đang hút hoảng lo lắng, miệng vừa xin lỗi, vừa thổi thổi vào cái vết đỏ ấy trông vậy thấy thương anh vô cùng. Nhi, em đừng khóc mà, anh biết lỗi của mình rồi, để anh đưa em đến bệnh viện, rồi em làm gì anh cũng được, nhưng làm ơn đừng có rời bỏ anh có được không. Anh sẽ không gặp Lan Anh nữa, hay bất kỳ một cô gái nào mà em không thích, chỉ cần em ở lại bên anh, cầu xin em biết nhi. Cô rơi nước mắt, không phải vì đau, mà là vì thực sự xúc động trước tình cảm anh dành cho cô. Cô biết là mình đã làm hơi quá, nhưng cũng phải vậy mới có thể biết được vị trí của mình trong lòng anh. Em không sao, chỉ bị va vào hơi mạnh, nên nó đỏ thôi, chứ không phải đi viện đâu. Quang ngẩng mặt lên, thì thấy mắt anh đỏ ngầu. Khóe mắt đang ngập tràn nước mắt, cô không ngờ vì cô, mà anh lại rơi nước mắt. Anh khóc sao quang, em thực sự không sao mà. Cô rời rời cánh tay ra trước mặt anh, thì anh nhanh tay kéo mạnh cô vào lòng. Nhi, anh không cố ý giấu em về chuyện đó, bởi Lan Anh cô ấy chỉ là quá khứ trước đây. Anh sợ nói ra không đúng thời điểm, sẽ làm em hiểu lầm, rồi để em phải suy nghĩ nhiều nên anh đã không nói. Nhưng hãy tin anh, tình cảm giữa anh và cô ấy thực sự... Đã không có gì từ mấy năm trước rồi. Trước đây anh cũng đã từng rất yêu cô ấy, cũng từng buồn vã khi cô ấy rời anh mà đi, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Đến bây giờ anh đã thực sự nhận ra là anh dành sự đồng cảm cho cô ấy nhiều hơn là tình yêu. Nhưng đến khi gặp em, thì anh mới thực sự cảm nhận được đâu là tình yêu đích thực, chứ không phải bất cứ sự thương hại hay đồng cảm nào cả. Em yêu anh, Quang. Cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, trong lòng thì tràn ngập sự hạnh phúc. Cô ngẩng lên chạm môi mình vào môi anh, anh cũng cuồng nhiệt đáp lại, hết sư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Lần nào cũng vậy, đến khi cô không thể thở nổi nữa, thì anh mới buông tha, rồi cô thì ngồi thở hồn hền, nhìn cái bộ mặt đắc thắng của anh, làm cô lại thấy hối hận vì chút mê muội từ anh, mà phải gánh lấy hậu quả như vậy. Trách ai ngoài bản thân mình bây giờ chứ? Cô ngồi tựa đầu vào chiếc ghế, Dù hướng đôi mắt nhìn về phía anh, nhưng khi nhìn ra thì con đường này đâu phải là đường quay trở lại công ty chứ. Đến giờ làm rồi mà, sao anh không quay trở lại công ty? Nay anh sẽ cho em nghỉ phép một buổi, chúng ta sẽ ở bên nhau ngày hôm nay. Nhưng ở công ty vẫn còn rất nhiều thứ em chưa xử lý xong mà. Cứ để đấy, tối về anh sẽ giải quyết nốt cho, mà em phải thấy may mắn khi có một giám đốc triều nhân viên như anh chứ. Quang ngừng một lát. Sự đột ngột quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười xanh mãnh. Mà này, giờ anh mới phát hiện ra, từ trước đến nay em luôn dùng cánh mắt thèm khát đó để nhìn anh. Hay là em đang có ý đồ gì đó với anh đúng không? Hả? cái mắt đó lộ liễu đến vậy sao? Quang quay sang, lấy tay búng nhẹ lên cái trán sân bay của cô, đang được che chắn cẩn thận dưới một lớp tóc mỏng. Đúng vậy thưa cô, nhưng nhớ là chỉ được dùng ánh mắt đó với một mình anh thôi. Đừng để anh phát hiện ra. Em cũng nhìn người đàn ông khác như vậy nghe chưa? Nhưng ở đâu có người đẹp hơn anh, xuất sắc hơn anh, xuất hiện trước mắt em thì sao chứ? Em đâu có thể nhắm mắt lại để nói chuyện với họ chứ? Cô mới chỉ trêu như vậy, mà đã thấy mặt anh có chút căng thẳng, khó ở hiện lên, nhưng chỉ vài giây sau, anh liền nhách miệng cười. Vậy em yên tâm, sẽ không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể vượt qua anh, nhưng tốt nhất là em hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nhìn người đàn ông khác. Nếu không muốn nhận sự trừng phạt từ anh. Nghe vậy, cô liền nở nụ cười, và ánh mắt ma mị chớp chớp nhìn anh. Tại sao chứ? Vì em là người phụ nữ duy nhất của một mình anh. Cô cười không ngậm được miệng, vì sự sung sướng hạnh phúc trong lòng. Cô chẳng cần biết mai sau sẽ thế nào. Cô chỉ biết khi bản thân mình lúc này thật sự là cần anh. Dù quá khứ tồi tệ thế nào, thì cô cũng sẽ cố gắng mà bảo vệ lấy tình yêu của mình, bảo vệ lấy người đàn ông mà cô yêu thương. Nhi, cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh không muốn bất kỳ điều gì không tốt ảnh hưởng đến cô ấy, anh lại càng tham lam hơn khi chỉ muốn cô là của một mình anh. Anh không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng ra cái ngày không có cô thì anh sẽ như thế nào. Dù phải đánh đổi mọi thứ, anh nhất định sẽ phải giữ cô bên cạnh mình vì cô bây giờ đã là mạng sống của anh rồi.